Y đã đút nàng ăn hải linh chi Khi nóng toàn thân kỹ vân hòa giảm đi rất nhiều Chỉ là nàng vẫn chưa tỉnh lại Cho nên trường ý một mực gác bên cạnh nàng Cụ hiểu tinh thăm dò hỏi Cái kia tôn chủ Người chăm sóc hộ chăm sóc vân hòa cả ngày rồi Chỉ bằng ăn chút thức ăn trước đi Trường ý lúc này mới ngẩn đầu nhìn hắn một cái Có thể ăn rồi Lời ý vừa dứt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 đầu mày ghẻ nhíu lại. Theo lý mà nói, sau khi ăn hải lên chi, hỏa độc đã hóa giải, nàng phải tỉnh lại rồi. Nhưng tại sao? Tiếng ồn ào bên ngoài cùng ánh nhìn của trường ý, A Kỷ đều không cảm nhận được. Sau khi hôn mê vì lửa thiêu đốt, nàng liền rơi vào một mảnh hỗn độn. Dường như rơi vào trong một lò luyện, nàng bị khóa trong đống dung nham, và thịt toàn thân không ngừng bị thiêu đốt, toàn thân đều bị tan chảy.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 Lạc cẩm tan cùng cù hiểu tinh lập tức ngẩn người A Kỷ lại xoay đầu nhìn người cá bên cạnh Trầm mặt một lúc lại thở dài <cười> Xin lỗi, liên quan đến quá khứ ta đều quên cả rồi Bàn tay trong hát bào của Trương Ý siết chặt lại thành quyền Nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh Ta biết Chương 114. Kỷ Vân Hòa mất trí khiến Lại Cẩm Tang và Cố Hiểu Tinh có chút trở tay không kịp. Nhưng Lại Cẩm Tang nghĩ rồi nghĩ, cũng gật đầu. Ban đầu nàng ta cùng Khống Minh ở phương Nam chữa trị cho trẻ con có sông mạch bị trúng độc. Bắc Kỷ Vương Hòa về, khi ấy nàng sử dụng thuật biến ảo thành dung mạo của nam tử, Lại Cẩm Tang không nhận ra nàng. Nhưng nàng vốn có thể nhận ra Lại Cẩm Tang. Mà lúc đó nàng chỉ xem họ là người lạ.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 Không phải Lần này không chỉ A Kỷ Đến cả lai Cẩm Tan và Cù Hiểu Tinh Đều kinh ngạc ngưỡng đầu Sửng sốt nhìn trường ý Ba cái đầu, sáu con mắt Đều đồng dạng kinh ngạc Nhưng lại kinh ngạc vì những nguyên nhân khác nhau Trong lòng Lạc Cẩm Tan thầm nói À, ah, người cá này rốt cuộc cũng nói ra rồi Cù Hiểu Tinh kinh ngạc Vì y giam giữ hộ pháp đến chết Cự nhiên còn nói không phải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 Nàng ta đến đây nhất định không có người có bắt đi theo Nàng ta một mình đến kinh sư ước Giữa cuộc đối thoại giữa hai người Giữa ánh sáng xanh cùng kích Kết giới đột nhiên nứt ra Kinh thành vang lên tiếng kinh hô Mọi người chưa kịp phản ứng Trên không trung vang lên tiếng thành điểu ngâm Loàn điểu hóa thành hình người Lao nhanh thành một đạo sáng xanh Bay thẳng về hướng phủ quốc sư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 Thành phụ loan điểu đường độc đến phủ quốc sư sao? Vâng, ân ngữ đáp Kinh sư đại loạn, phủ quốc sư bị hủy Nhưng loan điểu rốt cuộc không đấu lại đại quốc sư Giờ đã bị bắt, giam trong cung thành Lâm Hảo Thanh đặt bút xuống Ấn ngữ, chuẩn bị thôi, thời cơ hồi kinh đến rồi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 Dần dần, càng nhiều cảnh tượng xuất hiện Thảnh bà, biển hoa trong ngược yêu cốc nở đầy hoa tươi Trong địa lao, cảm giác đau đớn cùng ẩn nhẫn khi nàng bị thuận đức công chúa phạt roi Trong phòng, thân thể của Lâm Thương Lan ngồi trên xe lăn Và hình dáng trầm mặt của Lâm Hạo Thanh Cuối cùng nàng vẫn nhớ ra trong lòng huyền thuyết kia Máu tươi đầy đất, người cá bị treo lên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 Mà thân thể của kỹ vân hòa vẫn thuận theo sức mạnh của y đặt nàng xuống lúc trước Lờ lưỡng trong nước, ngồi xuống trên mặt đáy đại dương mắt thấy người nàng cách xa mình Y liền dơ tay, bắt lấy của tay nàng lại Lưng kỹ vân hòa tự vào đáy đại dương Ánh sáng bao phủ người nàng Nhiệt độ trong cơ thể nhất thời lui đi không ít Tứ chi mềm nhũng của nàng rốt cuộc cũng có lại chút sức lực Nàng khẽ gập cánh tay lại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 người không đến là đúng đại Quốc sư bỏ sách vào trong tay áo lại ho khan 2i tiếng <cười> nghỉ ngơi thật tốt chạm mạo thương hàng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngườiơ đại Quốc sư nói sau lời này thần sắc trong mắt Thuận Đức công chúa ghẽ động vẽ môi nàng ta mất máy nhưng đại Quốc sư lại nói hiệu uống thuốc lần sau cũng bị ảnh hưởng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 Đôi chân trần dẫm trên bùng đất vụ nát Máu tươi chảy ra Dọc theo nước mưa Chạy đến dưới chân đại quốc sư Ánh mắt hắn thanh lạnh như không hề nhìn nàng ta Nhự lần Người muốn quá nhiều rồi Hắn nói Hồi về đi Đối với tính toán âm mưu của nàng ta Hắn dường như nhìn thấu toàn bộ Nhưng cũng hoàn toàn không để tâm đến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 Không cần vì gương mặt này mà thả cho ta. Nàng ta vô lực ngã ngồi trên đất, ôm mặt, thất thành đau đớn khóc. Gương mặt ta không phải là gương mặt này. Ta không cần gương mặt này. chương 118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 Châu Lăng, ngoại trừ gương mặt này, hắn không cần gì ở ta cả. Bây giờ ta cũng không còn gì rồi. Nàng ta trừng mắt, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn đại điện rỗng tuất. Thử nhiều thuốc như thế, vết xèo trên mặt cũng không mất đi. Sự nhẫn nại của hắn được bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay một năm? Hai năm? Đến khi hắn bỏ cuộc rồi,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 Chú Lăng nhìn thần sắc có chút điên cuồng của Thuận Đức Công chúa hạ tất phải nản lòng Thuộc hạ về đây muốn báo với công chúa Lâm Hảo Thanh quay về rồi Lâm Hảo Thanh Thuận Đức công chúa cười nhạt <cười> Hắn vẫn dám về ư Chú Lăng Vì sao ngươi không giúp ta giết hắn đi Lâm Hạo Thành nói Hắn có cách giúp công chúa Giúp À, hắn có thể giúp ta chuyện gì chứ Viết đại quốc sư Cả người thuận đức kẻ khừng lại Sau thoáng trầm mặt Đàn ta xoay đồ nhìn chu lăng Ánh mắt oán độc Để hắn đến gặp bổn cung chương 119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 Nàng cũng là thủ hạ bại tướng trong tay ta Nhắc đến chuyện này Kỵ Vân Hoa đột nhiên vừa khóc vừa cười Nàng ngẫn đầu nhìn Trường Ý <cười> Không có nam nhân nào đánh nữ nhân Lại nói đến lý lẽ hùng hồ như chàng cả <cười> Trường Ý cũng nhìn nàng Bốn mắt nhìn nhau Khỏe mùi y khẽ cong lên thành nụ cười khẽ Nhiều năm trôi qua Như đấy biển ưu tối cách xa nhân thế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 Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon